Đầu năm mới là dịp nhiều người đến đền, chùa, để đi lễ và cầu nguyện. Đây là nét đẹp văn hóa, gắn liền về tín ngưỡng tâm linh sâu sắc của người Việt. Tuy nhiên, các nghi lễ như thế nào, nên cầu nguyện ra sao thì không phải ai cũng biết. Sau đây là những điều bạn không nên cầu khi đi lễ chùa đầu năm. Không cầu tiền tài, danh vọng Cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt các đệ tử của Ngài đi xin ăn, đi hóa duyên, yêu cầu họ vứt bỏ hết những tâm đeo bám vào tiền tài danh vọng. Vì thế những thứ này đối với người là vật ngoài thân, thử hỏi Ngài có để độ trì không? Không nên cầu không gặp ốm đau, bệnh tật Người đi lễ chùa không nên cầu thoát khỏi bệnh tật, vì như vậy sẽ sinh ra tham niệm, có thể dẫn đến phạm giới. Bệnh tật là do nghiệp, không phải cầu mà khỏi được. Muốn thoát khỏi nỗi thống khổ bệnh tật thì nên thực hành giác ngộ, làm cho tâm không bệnh. Nhà Phật cho rằng việc hành thiện, tu dưỡng tâm tính mới có thể để lùi căn nguyên bệnh tật cũng như mọi đau khổ trong kiếp người. Không cầu thuận buồm xuôi gió Khó khăn là điều ai cũng phải trải qua trong cuộc đời, nhờ đó mới có thể trưởng thành hơn. Vì thế, đừng cầu không gặp chắc trở, hãy để bản thân có thể nhờ sóng gió mà chân cứng đá mềm. Không nên cầu duyên Theo lý nhà Phật thì duyên cũng thật chứ không phải thứ có thể cưỡng cầu, chưa nói đến tình duyên mà thậm chí là duyên cha mẹ, duyên con cái cũng đều chỉ gói gọn trong một kiếp này. Có ai là mang theo được cái duyên ấy? Đức Phật hướng con người ta đến sự giải thoát khỏi cõi luân hồi, cũng chính là thoát khỏi những duyên nợ ân oán. Không nên cầu danh lợi. Nên nhớ, danh lợi là thứ hão huyền và làm con người tham lam sinh ngông cuồng, Vì lợi ích bản thân mà sẵn sàng vứt bỏ đức hạnh. Danh lợi vốn là hư không, tham vọng danh lợi dễ đoạ vào kiếp luân hồi. Không nên cầu lợi ích cho bản thân. Nếu ai cũng cầu phần lợi cho mình, phần thiệt cho kẻ khác thì sẽ đánh mất đạo làm người. Chắc chắn không thần Phật nào có thể giúp đỡ người như vậy được. Không nên cầu người khác giúp mình. Cầu người khác giúp đỡ mình sẽ khiến cho bản thân bị phụ thuộc và không thể tự mình vượt qua được nghịch cảnh. Hơn nữa, người luôn cầu viện người khác thì sẽ sống trong tâm lý luôn mang ơn, mang khổ chứ không tự do tự tại được. Vậy thì người xưa cầu gì? Người xưa đến lễ Phật là mang theo cái tâm kính ngưỡng Phật, mong muốn chiều theo những gì Phật dạy mà làm. Người mộ đạo đến cầu chân lý, bày tỏ cái tâm không sợ khó, không sợ khổ, chỉ một lòng mong được đắc độ. Người bình thường cũng nhân dịp lễ Phật mà ăn năn trước những tội lỗi của mình và cầu xin có cơ hội được hoàn trả sai trái, làm việc tốt, hành thiện suốt đời. Ngày nay, người đến lễ Phật mấy ai sám hối ăn năn, lại càng ít người có tâm cầu đạo, theo khỏe và đẹp. Bạn thân mến, một trong những quan điểm cốt lõi của Phật giáo là thuyết nhân quả. Tất cả những gì bạn gặp phải trên đường đời đều là kết quả của những việc bạn đã làm trước đó. Tất cả những việc xảy ra đều là việc nên xảy ra và chúng đều có lý do. Cầu nguyện sẽ không làm bạn có được cuộc sống an nhàn, sung sướng, thoát khỏi những khó khăn, nghịch cảnh. Tương tự, việc giải hạn cũng không giúp bạn thoát khỏi vận hạn mà bạn nhất định phải chịu. Để hạnh phúc từ trong tâm, hãy chăm làm việc thiện, không làm những việc sai trái, như thế vận hạn sẽ tự khắc được hóa giải.